Kêu tiểu vợ chồng hai người nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, liền giao cho bọn họ đi làm. Ngươi nói, vì cái gì bọn họ hai người so với chúng ta còn muốn hương phấn đâu. Có phải hay không trăng tròn rượu lúc sau, chúng ta liền phải đi trước đất phong. Mẫu hổ về sau nếu là tưởng nghiệm hắn làm sao bây giờ đâu. Nghĩ đến cáo mệnh thượng nói, sinh hải từ lúc sau, liền đi trước đất phong, nam cung thiên thiên liền cảm thấy thương cảm không thôi. Nam cung rượu to rộng quần áo đem nàng ôm vào trong ngực, tiểu ra hỏa hai mắt đổi tới đổi lui, dường như suy nghĩ, vì cái gì thiên đột nhiên liền đèn đầu. Không có việc gì, khoảng cách cũng không phải quá xa, ngươi tưởng bọn họ thời điểm, chúng ta có thể trở về. Hai người đều biết đây là an ủi lời nói, đất phong vỉ vương lúc sau, trừ phi là đặc biệt lòng trọng ngày hội, nếu như nói cách khác, liền không chuẩn trở về. Chuyện này sau khi chấm dứt, liền sẽ công bố chúng ta quyết định đi. Như vậy đối Tinh Nhi, thật sự hào sao. Nghĩ đến sắp đã đến trăng tròn rượu, còn có kia hai người quyết định, Hồ Ngọc liền có chút lo lắng, Tinh Nhi có thể ứng phó trường hợp như vậy sao? 2074 chương 2074 trăng tròn rượu. Đừng lo lắng, nhất định không thành vấn đề, hắn không có chúng ta tưởng tượng như vậy nhược. Lại nói, bên người hiện tại không phải còn có người trợ giúp hắn sao? Đã làm lụng vất vả lâu như vậy. Là thời điểm hẳn là làm ngươi nghỉ ngơi một chút. Đám chìm sắp tới đêm đã đến chăng tròn rượu vui sướng bên trong nam cung tinh cũng không biết. Hắn đem bị người trước tiên thay đổi vận mệnh. Chính là cái này đột nhiên mà tới cáo mệnh, làm hắn ở trong thời gian ngắn nhất, đạt được ba tánh lớn nhất duy trì. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Bà bảo, hôm nay là ngươi chăng tròn rượu, ngươi nhất định phải ngoan ngoan nga. Hôm nay ngươi chính là vạn chúng chú mục, biết không có. Sáng sớm, nam cung thiên thiên liền hứng thú bừng bừng rời dường bắt đầu trang điểm Nhi tử ăn mặc đỏ thâm quần áo ai ngờ Nhi tử lại là một bộ ghét bỏ bộ dáng dường như đang nói rốt cuộc là ai phẩm vị như vậy kém này đỏ thâm quần áo cái quỷ gì Nam cung rượu tiến vào lúc sau liền thấy như vậy một màn khỏe miệng run rẫy vài cái bất quá ở nhìn đến tiểu gia hỏa kia ánh mắt lúc sau liền thấp thấp cười hai tiếng người xem có phải hay không phi thường sinh đẹp nha Ai, nếu có thể đủ đem một màn này vĩnh viễn lưu lại thì tốt rồi, chờ đến hắn trưởng thành về sau, liền có thể nhìn xem khi còn nhỏ chính mình. Nam Cung Thiên Thiên vừa lòng nhìn chính mình trang phẫn, một trận cảm thán, trong lòng ngực tiểu hài tử trong lòng hô máu, may mắn không thể đủ ký lục xung dưới, nếu là ký lục xung dưới, thật là có thể sống sờ sờ nôn chết không thành. Nang thân xuyên màu đỏ dực quần áo, ren theo vạt áo rơi xuống, trên eo một đóa mẫu đơn càng là lóa mắt. Cả người Phong vận làm người cực kỳ hâm mộ không thôi. Nam Cung Diệu đứng ở bên người nàng, đạm màu đen quần áo, bên hông vây quanh một một bạc đại lưng, cùng kêu mẫu đơn lẫn nhau chiếu rọi. Hai người thoạt nhìn nghiễm nhiên chính là trai tài gái sắc, tiện sát người khác. Hai người nhập tòa lúc sau, Nam Cung Tinh liền gấp không chờ nổi đi vào bọn họ bên người, trêu đùa kia đáng yêu tiểu bảo bảo. "Như vậy trường thời gian không gặp, người có hay không tưởng ta nha?" Quả nhiên là giống như Mẫu Hậu nói giống nhau. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày không thấy, hắn thật đúng là chính là lớn lên càng thêm xoay khí, cùng lúc trước nhăn rốn do xấu tiểu hài tử hoàn toàn không giống nhau. Bảo bảo vệ mặt ghét bỏ nhìn vẫn luôn chọc chính mình mặt cứu cứu, làm nam cung tinh ngượng ngùng vông lòng tay ra, chợt bất mát nói, các ngươi toàn ra đều là quái thai. Phải không? Nam cung rượu cười như không cười nói làm hắn nháy mắt ý thức được không tốt, liền quay đầu hắc hắc cười nói, sao có thể chứ, ca ca ngươi nghe lầm. Chúng ta đều là người một nhà, người một nhà. Nam cung thiên thiên vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, lạnh lạnh nói, Nam cung tinh, ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào giống cái tiểu hài tử giống nhau. Muốn ta nói à, ngươi vẫn là chạy nhanh cưới cái thế tử, chờ đến ngươi có hài tử về sau, liền sẽ không nhớ thương nhà ta hài tử. Nam nhân hẳn là lấy sự nghiệp là chủ, như thế nào có thể vây ở hậu cung bên trong đâu. Ta mới không cần. Bất quá. Ở không lâu lúc sau, Nam Cung tinh hảo ngôn chí khí đã bị sự thật đánh bại. Bởi vì, hắn đã trở thành bị mỗi người bức hôn đối tượng. Nam Cung triệt cùng Hồng Ngọc trầm rãi mà đến, hai người một trước một sau, chưa bao giờ từng có long trọng, sở đi chỗ, mọi người quỷ xuống. Đều đứng lên đi, không cần như thế giữ lễ tiết, chỉ là một cái trăng tròn rượu mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng mọi người cũng không dám trầm trễ, nói giỡn. Hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng cái này tiểu vương ra, đơn từ này xa xỉ trăng tròn rượu thượng là có thể đủ nhìn ra tới hảo sao. Dĩ vãng chưa bao giờ từng có cấp xuất giá công chúa hài tử làm trăng tròn rượu như vậy sự, đây chính là khai thiên tích địa lần đầu tiên đâu. 2075 chương 2075 chọn đồ vật đoán tương lai. Trong yến hội đơn giản chính là một ít tương đồng lưu trình mà tôi mấy người bắt đầu có chút nhạt nghẽo. Này tuy rằng là nói là trang cho rượu, nhưng là, lớn hơn nữa vẫn là vì thừa nhận Nam Cung rượu tồn tại, cho nên mới sẽ có trận này đến hội. Ta như thế nào cảm giác như vậy nhàm chán đâu, có phải hay không ta chính mình nguyên nhân A? Nam Cung tinh khẩu thẳng tâm mau chỉ cảm thấy đến yến hội rất là nhàm chán, liền nói xuất khẩu, muốn ta nói, còn không bằng an an tĩnh tĩnh người một nhà ở bên nhau náo nhiệt náo nhiệt đâu. Người cẩn thận một chút, đây là phụ hoàng mẫu hậu làm cho. Liền tính ngươi lại không thích, cũng muốn nói thích, thật là ngu ngốc. Con hào nhà bọn họ người chi gian cảm tình tự hảo, bằng không nói, nếu như bị người khác nghe đến mấy cái này lời nói, nhưng chính là đại sự tình. Nam cung tinh đúng mai, cảm thấy không sao cả, này đó có cái gì rất sợ hãi đâu, vốn dĩ chính là người một nhà, chỉ là nói một chút sự tình mà thôi, không cần phải như vậy khẩn trưng đi. Ta nói, bằng không chúng ta liền bắt đầu làm hắn chọn đồ vật đoán tương lai đi. Nhìn xem rốt cuộc có thể bắt được cái gì. Chọn đồ vật đoán tương lai là hạng nhất trọng yếu phi thường tiết mục có chút mê tín người, đặc biệt là ở trong hoàng thất, chính là y y theo cái này nhìn xem tương lai hoàng tử rốt cuộc có phải hay không nhân trung lòng phượng. Hai người liếm nhau, đều có lo lắng, mặc kệ nói như thế nào, đứa nhỏ này đều không phải nam Việt huyết mạch, nếu như thật sự bắt được không nên trảo đồ vật, có phải hay không không hảo. Chọn đồ vật đoán tương lai sự tình chờ đến tan đi lúc sau rồi nói sau, hiện tại trước mắt bao người, tiểu hai tử lại là vô pháp xác định, nếu như thật sự bắt được thứ gì, sẽ rơi xuống nhược điểm liền không hảo. Bởi vì Nam Cung triệt đặc biệt cho phép, hắn liền y hề Nam Cung tinh tùy tùng thân phận tiến vào hiến hội, nghe được bọn họ nói như vậy, liền mở miệng ngăn cản. Mấy người cảm thấy rất là có lý, lại bắt đầu nối tiếp xuống dưới trọn đồ vật đoán tương lai có ẩn ẩn mong đợi. Yến hội đâu vào đấy tiến hành, đàn sáo thanh, tiếng đàn, làm người nghe tâm tình sung sướng không ít, càng có người hiểu chuyện còn chuyên môn biểu diễn một hồi mua kiếm, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay tốt hơn, nhưng Yến hội chủ nhân, cũng chính là kia mới sinh ra tiểu thí hài nhi, lại là vẻ mặt vô vị bộ dáng, đôi mắt đều không nâng, này có cái gì đẹp, này đó pham nhân, thật là nhàm chán đến cực điểm. Này phúc lao thành bộ dáng, cực kỳ giống sau khi lớn lên Nam Cung Diệu, còn có thể đủ càng sâu một chút. Tới rồi đêm khuya, tất cả mọi người lục tục rời đi, đêm nay đều thực tận hứng, trên mặt đều mang theo thỏa mãn. Nam cung triệt nhìn nhìn bọn họ, chờ đến tất cả mọi người triệt xong lúc sau, liền gấp không chờ nổi lấy ra chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật, vẻ mặt hương phấn nhìn hắn. Ngọc Tỷ đem ấn, bút lông, hình cụ, toàn bộ bày biển ở mặt trên, tất cả mọi người vì này xấu hổ. Nam cung thiên thiên càng là trong lòng tinh th Phụ hoàng lấy ngọc tỷ lại đây làm cái gì? Quay đầu nhìn nhìn nam cung tinh, liền thấy hắn vẻ mặt không sao cả bộ dáng, chỉ là rất có hứng thú nhìn tiểu hài tử. Phu hoàng, ngọc tỷ gì đó liền không cần lấy ra tới đi, này đó khó tránh khỏi sẽ làm tiểu hài tử quăng ngã hư. Chính là, nam cung triệt cũng không có nghe nàng lời nói, chỉ là trêu đùa kia hai mắt tỏa ánh sáng hài đồng. Bất đắc dĩ, liền đem bảo bảo đặt ở án trên đài, trong lòng chỉ có yên lặng cầu nguyện. Ngàn vạn không cần đi đụng vào ngọc tỷ. Quả nhiên, mẫu tử hai người phản phất có tâm linh cảm ứng giống nhau, bảo bảo trực tiếp vòng qua ngọc tỷ, nhìn nhìn mặt khác tâm dạng, đối với bút lông gì đó rất là ghét bỏ, chả một cái đã bắt được vàng dòng chế tạo đem ẩn. Tất cả mọi người sợ ngây người. 2076 chương 2076 có như vậy hố nhi từ sao? Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, đem trong tương lai có được một cái tiểu tướng quân. Hắn dẫn đầu phản ứng lại đây, đương trường quỳ xuống chúc mừng nói, Nam Cung thiên thiên hai người cũng thở phào nhẹ nhóm, ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhàng nói. Nam Cung triệt gật gật đầu, tuy rằng không phải ngọc tỉ, nhưng là, đem ấn liền đại biểu cho muốn bảo hộ cái này quốc gia, chính là so hoàng thượng trọng trách còn muốn đại A. Đúng vậy, là hẳn là chúc mừng, bất quá, không phải hẳn là chúc mừng chứa ấm. Trâm đã quyết định, ngày mai trong chiều liền hạ thánh chỉ làm thái tử đăng cơ. Chấm đã già rồi, có một số việc đã lực bất phòng tâm hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ. Nam cung triệt nói như đất bằng sấm xét giống nhau, tặc mọi người, đặc biệt là nam cung tinh phản ứng lớn nhất. nháy mắt bị tắc ngốc, vừa mới phụ hoàng nói cái gì nữa? Muốn nhường ngôi cho hắn. Đây là ở nói dẫn sao. Hắn hiện tại cái gì đều không biết, liền đơn giản nhất nhân tế quan hệ đều không thể đủ xử lý. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn không có chơi đủ a Như thế nào có thể ngồi ở cái kia vị trí? Phu Hoàng nay không phải nói giận à Ta hiện tại tự biết chính mình không thể đủ gánh này trọng trách Mong rằng Phụ Hoàng tam tư a Nam cung tinh quả thực sắc khóc Nghĩ đến về sau sinh hoạt Nghĩ đến kia lục đục với nhau hoài nghi hết thể nhật tử Liền cảm thấy khủng bố Nam cung rượu mày hơi trọ Tựa hồ thực kinh ngạc Vì sao sẽ ở đủ loại quan lại đi rồi lại nói chuyện này Mà không phải trước tiên nói ra Nhìn ra bọn họ nghi vấn, hồng ngọc tiến lên, hoàng tượng nói, thái tử đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía cho nên chúng ta hẳn là tiêu giao mấy năm, nhi tử à, sở hữu hết thầy, đều giao cho ngươi à. Nam cung tinh nghe xong lời này, là thật khóc. Có như vậy hố nhi tử sao, vì chính mình hạnh phúc, liền không trâu bắt chó đi cải. Yên tâm đi, sẽ không quá ruồn rập, ta sẽ công đạo ngươi một chút sự tình lúc sau, lại cùng ngươi mẫu hậu rời đi. Chờ đến ngươi cưới vợ sinh con thời điểm, chúng ta liền trở về." Nam Cung Triệt vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lệ rơi đầy mặt nhi tử, rất là khinh bỉ, vì sao nghe được phải làm hoàng thượng tin tức sau, thế nhưng là cái này biểu tình đâu? Vì cái gì? Nam Cung Thiên Thiên che miệng cười trộm, nói như vậy, liền có thể làm mẫu hậu cùng chính mình một khối rời đi, tuy rằng như vậy đối Tinh Nhi có chút tàn nhẫn đi, nhưng là, làm sao bây giờ? Nàng hảo vui vẻ a. Nén thương, Nén Bi Thương Thinh Nhi A Nén Bi Thương Nói hạ sau khi quyết định, Nam Cung Triệt liền rời đi, còn thừa ba người toàn một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình nhìn hắn, chưa nói một câu nén bi thương, liền thấy trên mặt hắn cơ bắp run dẩy một chút. Hảo, có cái gì cùng lắm thì, đến nỗi như vậy sao, chúng ta hiện tại còn không có đi, sẽ toàn bộ trợ giúp ngươi, ngươi hiện tại chính là hẳn là hảo hảo chuẩn bị đăng cơ sự tình biết không. Chuyện khác liền giao cho chúng ta đi. Nam Cung Diệu thật sự là xem bất quá hắn như vậy bộ dáng, liền mở miệng hấn hai câu. Quả nhiên, bị hấn một đốn hắn khôi phục không ít. Nam Cung Tinh không biết chính mình đi như thế nào hướng cung điện, tổng cảm giác bước chân tùy tiện, đầu có chút chóng váng. Đây là chuyện gì xảy ra, một cái hảo hảo mà yến hội, vì sao đến cuối cùng hắn liền mơ màng hồ đồ làm hoàng thượng. Nhất định là nằm mơ, nhất định là ta phải hảo hảo ngủ một giấc tỉnh ngủ lúc sau, ngộng liền tỉnh. Không phải không ngồi cái kia vị trì à, chỉ là hiện tại hắn, thật sự không có một chút chuẩn bị tâm lý, nam cung tinh cái kia ở trong lòng an ủi chính mình, chỉ là một giấc mộng ngộng tỉnh liền hoàn toàn không giống nhau. 2077 chương 2077 đủ loại quan lại khuyên can. Phu Hoàng lần này tuyên bố chuyện này, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên, làm ta đều có chút trở tay không kịp, hẳn là trước tiên nói cho chúng ta biết một chút ra, Nói như vậy, chúng ta có cái trong lòng chuẩn bị. Nam cung thiên thiên đem bảo bảo ôm vào trong ngực, đêm nay tin tức còn không có tiêu hòa xong, liền bắt đầu nghi hoặc nói. Có lẽ là bọn họ đã sớm đã làm tốt quyết định đi, hôm nay nói ra, chỉ là nói cho chúng ta biết mà thôi. Nam cung diệu thật không có tưởng quá nhiều, nếu như là hắn nói, cũng nhất định sẽ làm như vậy, hài tử đã tới rồi có thể diễn chính tuổi tác, liền muốn buông tay làm chính hắn độc sấm thiên chính là Tinh Nhi thật là có thể chứ. Ta như thế nào như vậy hoài nghi đâu, vạn nhất đến lúc đó ra chuyện gì làm sao bây giờ. Tuy rằng vui sướng khi người gặp họa nhưng hai người dù sao cũng là thân tỷ đệ, Nam Cung Thiên Thiên có ẩn ẩn lo lắng. Nam Cung Diệu thở dài một tiếng, không biết muốn như thế nào nói, liền cung y thì nằm xuống, một tay đặt ở đầu hạ, nghĩ nghĩ sau, nói, hiện tại Tinh Nhi đã không phải trước kia bộ ráng, hắn hiện tại thành thục không ít. Hơn nữa về sau sẽ càng thành thục, nếu như không cho chính hắn xử lý sự tình nói, loại này tỉ lại cảm xúc sẽ vẫn luôn tồn tại, vĩnh viện làm không được độc lập. Nam Cung Thiên Thiên nghĩ thầm cũng là, tổng phải trải qua những việc này, hiện tại bất quá là trước tiên đã đến mà thôi đi. Chúng ta đâu, muốn cái gì thời điểm trở về đâu? Có phải hay không còn phải chờ tới Tinh Nhi đăng cơ lúc sau? Nghĩ đến sắp sửa rời đi sinh sống hơn 20 năm địa phương, Nam Cung Thiên Thiên liền có chút không tha. Nơi này một thảo một mục đều là như vậy quen thuộc, đổi một cái xa lạ địa phương, tuy rằng có quen thuộc người, tổng cảm thấy có chút thương cảm. Không biết đâu, ta tưởng hoàng thượng hẳn là cùng chúng ta một khối đi, khẳng định là luyến tiếc bảo bảo. Quan trọng nhất một việc, Nam Cung Diệu vẫn chưa nói, hoàng thượng khẳng định cũng muốn nhìn xem, nơi đó bảo tàng, đến tụt cùng là bộ rắn gì, lại nói tiếp, vẫn là không yên tâm a. Nam Cung Thiên Thiên nhìn nhi tử bị như vậy nhiều người thích, trong lòng ngọt tư tư, nhẹ giọng nói Nhi tử à, ngươi xem nhiều như vậy người đều ở ánh ngươi vướng bận ngươi, ngươi muốn khoái hoạt vui sướng khỏe mạnh lớn lên Nga Hôm sau trong triều đình Hoàng thượng thoái vị tin tức ở đủ loại quan lại bên trong nổ tung nổi đủ loại quan lại sôi nổi bắt đầu khuyên can cách nói không đồng nhất Hoàng thượng, thái tử hiện tại chưa độc lập xử lý một chút sự tình không có không ổn Hoàng thượng, liền tính thoái vị cũng muốn làm nhếp chính vương phụ trợ thái tử A. Hoàng thượng, việc này vẫn là thương nghị lúc sau lại quyết định cho thỏa đáng. Theo những cái đó các đại thần sôi nổi thượng gián, nam cung tinh sắc mặt càng đen, chẳng lẽ, này đó đại thần cũng là không tin hắn sao? Tuy rằng hắn hiện tại cũng không có làm được làm bất luận kẻ nào tin tưởng. Châm đã quyết định, đến nôi nhếp chính vương, tưởng đều không cần tưởng, đừng tưởng rằng châm không biết các ngươi đều đánh chính là cái gì chủ ý, nam Việt Giang Sơn. Tất nhiên sẽ không rơi vào người khác tay, chấm vẫn chưa bất hòa các người thương lượng, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ý kiến luôn là không thể đủ thống nhất. Lễ bộ, hộ bộ, bắt đầu chuẩn bị đi, 2 tháng sau, thái tử đăng cơ. Cuối cùng một chữ rơi xuống, đã tuyên cáo bọn họ cái gọi là khuyên can toàn bộ đều là vô dụng, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đã làm tốt quyết định, như thế nào sẽ nhân dăm ba câu mà thay đổi đâu Nghe trong đám người thổn thức. Nam Cung Tinh chỉ cảm thấy đến lòng tự trọng đã chịu rất lớn đả kích. Buồn bực vô cùng Nam Cung Tinh tìm không thấy người kể ra, nghĩ tới nghĩ lui, liền đi trước mâu hậu cung điện, nàng phản phất biết chính mình muốn tới giống nhau, đã sớm dọn xong hắn thích gan đồ vật tại đây chờ. Sách mới đã phát, sùng phi giữa đường, hoàng thượng, Mau nằm hảo. Đại gia tiếp tục duy trì, ngoạng ngoạ. 2078 chương 2078 chỗ cao không thắng hàn. Mẫu hầu, ngươi như thế nào biết ta muốn tới? Tùy tay cầm lấy một khối hoa lê tô, thơm ngọt khí vị ở trong miệng tràn ngập vừa mới buồn bực giống như tiêu tán không ít giống nhau. Hồng ngọc khỏe mắt có tinh tế nếp nhăn, buổi sáng thời điểm còn ở thổn thức, năm tháng như tôi đưa à, lúc này mới ngắn ngủn mấy chục tái thời gian, đã biến hóa như vậy nhiều. Tinh nhi, ngươi có phải hay không vẫn luôn nghĩ đến, vì sao chúng ta sẽ đột nhiên làm như vậy quyết định? có phải hay không cảm thấy đối với ngươi có chút không công bằng. Nam cung tinh mặt có xấu hổ, tuy rằng trong lòng là như thế này tưởng, đã có thể như vậy bị mẫu hậu sách ra tới, vẫn là khó tránh khỏi có chút khó coi. Không cần che che dâu giấu người ta mẫu tử hai người, vốn là tâm hợp với tâm, ngươi tưởng chính là cái gì, ta đương nhiên nhất rõ ràng bất quá. Hiểu con không ai bằng mẹ, nàng nhất rõ ràng hắn hiện tại tưởng cái gì, ở trước mặt hắn có thể buông bất luận cái gì bàn khoăn, nói thỏa thích. Đúng vậy mẫu hậu, ta vẫn luôn là cảm thấy chính mình là cái hài tử, cũng không thể đủ làm được những việc này, cũng hoàn toàn không có thể cho các ngươi yên tâm, ít nhất ở các ngươi làm tốt quyết định thời điểm cho ta biết một chút, như vậy ta cũng sẽ không quá xấu hổ, cũng sẽ không giống cái ngóc tử giống nhau. Đồng nhiên chi gian, những cái đó đại thần hoài nghi, những cái đó thổn thức, lại rung manh vào trong ngóc bên trong. Hắn biết này đó đại thần băn khoăn là chính xác, nhưng là, trong lòng lại càng thêm hụt hứng. Nhìn hắn như vậy, Hồng Ngọc không cấm bất đắc dĩ, tinh nhi, kỳ thật, chúng ta cũng không phải vì tự thân tiêu giao, mới làm ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế, ở ngươi còn không có sinh ra thời điểm, ta và ngươi phụ hoàng liền nói qua, nếu như tương lai chúng ta có nhi tử, tất nhiên muốn cho hắn ở chưa độc lập phía trước tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể càng nỗ lực làm một cái hảo hoàng thượng, đây cũng là mẫu hậu đối với ngươi chờ đợi. Hơn nữa, vì tránh cho hoàng tử đoạt đích giết hại lẫn nhau sự tình, ở có nam cung tinh lúc sau, bọn họ hai người cự tuyệt lại muốn hài tử, một là nam cung triệt không nghĩ làm nàng ở gặp quỷ môn quan chi khổ, thứ hai là xem qua quá nhiều đoạt đích sát huynh sự tình, không khỏi trong lòng có văn khoăn. Nam cung tinh dường như minh bạch cái gì, nhưng trong mắt vẫn là có mê mang. Hắn vẫn luôn cho rằng, phụ hoàng là không thích hắn, vẫn luôn cho rằng đây là bình thường, chính là không nghĩ tới, nguyên lai like tại rất sớm phía trước, liền đã giúp hắn phô hảo sở hữu lộ. Mẫu hậu, chính là, các ngươi rời đi, ta sẽ thực không thói quen. to như vậy hoàng cung, liền thật sự thành người cô đơn. Tinh nhi, ngươi phải nhớ kỹ, thượng vị giả vĩnh viễn là chỗ cao không thắng hàn, vĩnh viễn đều là một người đứng ở đỉnh cao nhất, ngươi tự nhận là ở bên cạnh ngươi những người đó. Chỉ là ngươi phụ trợ mà thôi, trước nay đều không thể đủ cùng ngươi sóng vai, biết không? Này đó là thượng vị giả cô độc, thượng vị giả bi ai, có bao nhiêu người nhân thừa nhận không được loại này bi ai bỏ quên thiên hạ làm cho dân chúng lầm than. Nam Cung Tinh đã hiểu, cũng lý giải, hiện tại Nam Việt đúng là Thái Bình thời điểm, Phu Hoàng Bùn có thể ở kia bạo loạn thời điểm thoái vị cho hắn, nhưng lại vẫn là bởi vì lo lắng, xử lý xong sở hữu sự tính lúc sau, mới thoái vị. Đây là vẫn luôn đều ở vì hắn tưởng. Mẫu tử hai người khó được ôn chuyện không có bị người quấy dày, hai người nói rất nhiều rất nhiều, trước kia chưa bao giờ nói qua, nhưng cái đó hắn cũng không biết đến. Nghe xong lúc sau, Nam Cung Tinh chỉ cảm thấy đến vừa mới những cái đó đại thần lời nói, kỳ thật xa so phụ hoàng lúc trước thừa nhận luôn thiếu nhiều. Tinh nhi, ngươi có thể hành, chúng ta tin tưởng ngươi, tất nhiên là sẽ ổn ngồi long vị, nhưng cái đó các đại thần lời nói. Ngươi đại nhưng không cần để ở trong lòng, bọn họ cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Sách mới đã phát, xuống phi giữa đường, hoàng thượng, mau nằm hảo. Đại gia tiếp tục duy trì, ngoạng ngoạ. 2079 chương 2079 kết cục. Nam Cung Tinh hiện tại căn bản theo đã không có vừa rồi biệt lưu tâm tư, chỉ là gật gật đầu, đi đến ngoài cửa, cảm giác được hôm nay thời tiết phá lệ hảo, tâm tình cũng mặc danh thoải mái rất nhiều. Nam cung tinh mới vừa đi, Nam cung triệt liền từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến trên bàn điểm tâm, liền biết hắn đã đã tới, bất động thanh sắc ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, tinh nhi tới. Nói gì đó? Không có gì, hắn khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi, ngươi cũng đúng vậy, luôn là ngầm làm tốt sở hữu sự tình, nếu là tinh nhi vẫn luôn không hiểu cần phải như thế nào cho phải. Hồng Ngọc có chút oán trách nhìn hắn, người này à, luôn là đem sở hữu sự tình đều đặt ở trong lòng cho dù là đến lúc này, vẫn là không muốn đi giải thích một phân. Nam Cung triệt hai mắt mị thành một cái phủng, trong ánh mắt cất dấu ý cười, cười khẽ ra tiếng, mạnh miệng nói, ngươi như thế nào biết ta chính là vì hắn suy nghĩ đâu, kỳ thật, ta chính là vì chính mình có thể nhẹ nhàng một chút, có thể cùng ngươi cùng nhau bảo dưỡng tuổi thọ A. Nhìn hắn một bộ mạnh miệng bộ dáng, hồng ngọc cũng không gạch trần, chỉ là bĩu môi, liền đi vội chính mình sự tình đi. Người nam nhân này A, Đăng cơ đại điển thực mau liền đến tới, nam cung tinh ăn mặc kim sắc long bào, trên đầu mang nặng nghề trang trí, thần sắc túc mục đi lên cung điện bậc thang. Toàn bộ hoàng cung đều bao phủ một cổ vui mừng, nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, ở hoàn nênh đời sau minh quân. Nhi thần bái kiến phụ hoàng mẫu hậu, hoàng thượng xin đứng lên. Rút đi hoa phục nam cung triệt có vẻ có chút không kềm chế được, đã không có gì vãng thâm trầm, trong mắt đều là mang theo nhàn nhạt ý cười. Trong tay Ngọc Tỉ Giao Dư Tân Hoàng lúc sau, trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi trên vị trí này, đã ước chừng 30 tái thời gian, này 30 năm tới, không một không sao nghĩ dỡ xuống trên vai gánh nặng, hiện giờ, nhưng xem như thực hiện. Hộ Quốc Ngọc tỷ Giao Dư ngươi, chỉ hy vọng Tân Hoàng có thể hoàn thành lao tổ tông di nguyện, có thể chấn hưng Nam Việt, làm Nam Việt đi lên càng huy hoàng lộ. Sở hữu từ ngữ đều là giống nhau. Nhưng là từ Nam Cung Triệt trong miệng nói ra lúc sau, đảo nhiều một ít trang nghiêm túc mục, làm Nam Cung Tinh không thể không coi trọng. Nam Cung Triệt Hồng Ngọc bị tôn vì Thái thượng hoàng, Hoàng thái hậu, bị phê chuẩn có thể du tẩu thiên hạ, nơi đi đến tùy ý điều khiển đủ loại quân lại. Nam Cung Thiên Thiên cùng Nam Cung Diệu cũng đã chuẩn bị tốt đi đất phong hành lý, trước khi đi, nhưng thật ra an ủi Tân hoàng một phen, làm hắn làm tốt chính mình sự tình. Mà Nam Cung Triệt bọn họ trạm thứ nhất Đương nhiên chính là cùng thiên thiên bọn họ đồng hành, vốn định đi không có xem qua địa phương chơi chơi, nhưng là bất đắc dĩ hồng ngọc không yên lòng bảo bảo, cảm thấy bọn họ khẳng định không thể đủ hảo hảo chiếu cố, liền yêu cầu đồng hành. Mẫu hậu, yêu nhất ngươi, liền biết ngươi sẽ không yên tâm chúng ta. Nam cung thiên thiên cười hì hì nhìn nàng, làm lúc nói. Nơi nào là không yên tâm các ngươi à, ta chỉ không yên lòng bảo bảo, các ngươi chân tay vụ về, dịu nhi là nam nhân. Mà chính ngươi đều là cái hài tử, vạn nhất xúc phạm tới bảo bảo, ta còn sẽ đau lòng đâu. Các các các các Dọc theo đường đi đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, ở chuông bạc trong tiếng cười, một đoạn tân khởi hành chậm rãi kéo ra màn tre.